video kiện kiếm hiệp chương diệu mở chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 75 nhất chứng độ long, tác giả Đông Phương Ngọc diễn và đọc chương diệu. Lúc này Ngụy Hùng Hào gật đầu nói: "Đây là hồng phúc của lão gia tử, vô tình giúp cho người tránh được tiếng ác, sau này hành động cũng ít gặp trở lực hơn." Ý dừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp: Bọn người cũng vô tình tú sĩ Giữ lại cũng vô dụng Chỉ e rằng dùng bọn chúng cũng giống như Lấy chân mình, vụ cọp Hậu quả thật là khó lường lắm Âu Dương Tiện miếm cười nói Người không biết được ẩn ý của ta đâu Sau này bọn chúng sẽ dính diễn Phải nghe lời ta sai khiến Bỗng Kha Diễn Sơn từ xa lướt người tới nói Bẩm lão gia tử Thang bà tử đã trốn mất rồi Mười bãi trạm canh bí mật của chúng ta Cũng đã bị đối phương tìm thấy và sát hại Thuộc hạ vẫn chưa biết là do ai làm Âu Dương Tuyền không khỏi biến hẳn sát mặt Nhưng lão ta lại cười ha hả nói <cười> Thang bà tử Bà ta trong mắt của ta là một nhân vật không có đáng kể Mụ sẽ không qua khỏi giờ tí hôm nay đâu Lão quát mắt rồi nói Hai người mau trở về, lò sếp đặt lại những trạm canh bí mật cho chủ đảo đi. Để cho đối phương vào ra tự do như vậy chẳng phải là trò cười cho cả gió làm hay sao hở? Ngụy Hùng Hào và Kha Diễn Sơn dạ một tiếng rồi cũng phi thân lướt đi. Âu Dương Tuyền cũng đứng lên nhắm hướng đồng nam lướt tới. Dưới bóng trăng sáng, hình bóng của lão chập chờn như con én giỡn sóng trên mặt hồ, kẻ ai trông thấy cũng phải khâm phục. Lão lướt tới một vùng đá tảng ngổn ngang thì dừng chân lại. Cúi người xuống rút ra một pho hàng thiết quan âm. Từ phía đằng xa một tảng đá lớn bỗng xuất hiện nửa thân người, chính là đạo gia kỳ. Chàng mỉm cười đắc ý, vì lão Tạt đã hành động đúng theo sự dự đoán của chàng, trở về hòn đảo này để đổi lấy một pho tượng giả nhằm gây ra tình trạng lẫn lộn vàng thau. Cậu dương Tuyền bâng khoăn phơ tưởng ở trong tai cuối đầu nghĩ ngợi không để ý những chuyện xung quanh nữa. Đào Gia Kỳ mỉm cười rồi nhanh nhẹn phi thân lướt đi. Qua ngày thứ ba, ánh chiều dương từ từ nhô lên tại góc trời phía đông chói lọi, khiến cho cả vùng Thái Hồ tưng bừng dưới ánh nắng mai. Tại Nam thôn bên cạnh Mã Tích Sơn sương mù đã tan dần. Bao nhiêu tòa nhà màu trắng đã được tô thêm một lớp ánh nắng mai vàng nhạt. pháp ba bên cây xanh bao phủ, còn ở phía trước là mặt hồ rộng mênh mông, từng đàn chim nhạn bay vần trên mặt nước, làm cho cảnh sắc xem thật là vui mắt. Hai cầu đối tại hai bên tả hữu của hí đài cao vẫn còn như hôm nay lại được sơn phết sạch sẽ. Nền đỏ chữ vàng làm cho nổi bật ai cũng phải chú ý. Trên hí đài trông rất hoang tàn ấy, cả nhân vật võ lâm đang ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện rì rầm. Xem ai sẽ là người khoanh tay đứng nhận còn ai sẽ là người diễn xuất chơi. Suốt hai ngày trước số quần hồn Giọ Lâm nghe đồn đại, kéo nhau đến đây không phải là ít. Bọn họ đều đến với mục đích tranh đoạt pho hàng thiết quan âm và pho giảng lòng kính. Lẽ tất nhiên là cũng có một số người tới đây chỉ với mục đích mở rộng tầm mắt. Số người vô tận tu sĩ trong một đêm đã rút đi hết, không còn trông thấy họ tại tòa lầu ở phía nam nữa. Nhưng quá nửa số người còn lại trong tòa lầu Cũng là những người đồng cảnh ngộ với họ Trong khi quần hồn cửu chỉ thần cái Yến Nam Tam Kiệt Đang quay quần nói chuyện Thì bỗng thấy trình Nam Giang lướt nhanh tới Giả mặt nghiêm trọng lão ta nói Chẳng hiểu Âu Dương lão thật có mưu độ chi Mà lại rút hết số người vô tình tú sĩ về Trung Châu Đào Thiếu Hiệp đã phái người âm thầm theo dõi bọn họ Cửu chỉ thần cái lên tiếng hỏi Còn y hiện giờ ở đâu vậy?" Tần Nam Giang nói. "Hiện giờ thì vẫn còn ở đây, vì Âu Dương lão tặc không đi theo đám yêu tà ấy." Y nhờ tại hạ chuyển lời với các vị là xin nhớ chờ con mình đậu kẻo lại rơi vào mưu gian của lão tặc. Yến Nam Tam Kiệt rất kính Phật dạ ngưỡng mộ đạo gia kỳ, nên lên tiếng đáp rằng: Nếu Đào Thiếu Nghiệp đã có lời dặn như vậy thì huynh đại lão phu xin nghe lời và chờ đợi xem sao. Bỗng ngay lúc đó có tiếng thành la nổi lên. Tám gã đại hán lực lưỡng mặc y phục sặc sỡ từ trong bước ra, rồi chia thành hai hàng đứng hai bên rất nghiêm chỉnh. Quỷ hùng hào từ trong hậu đài đi ra, chấp tài hướng về phía quận hồn thi lễ rồi nói: "Chư vị tần khách từ xa đến mà tại hạ tiếp đón chưa được chu đáo." quả là có lỗi. Nếu các vị hôm nay có hứng thì chúng ta nhân dịp này so tài võ học với nhau, hầu biết ai cao ai thấp. Tuy nhiên trong việc so tài, chỉ nên vừa đến tới là thu tay vậy, chớ nên gây ra chuyện đã thương mà làm mất đi hòa khí. Lão tuy nhiên không đả động gì tới Phật hàng Thiếu Quan Âm và giảng Long Kinh. Trình Nam gian mãn thầm. Đế Tôn cáo già và gian văn khôn ngoan nói chớ đi tất cả. Tuy nhiên cuối cùng thì ngươi cũng đừng có hồng thoát được cái nhột thảm bại chùa cây. Liền đó có một giọng nói thật to nổi lên. Nguy đương gia, huynh đệ chúng tôi đến đây đều là dì pho hàng thiết quan âm và gián lông kinh. Vậy tại sao ngài lại không đề cập đến vậy hả? Nguy hùng hào nhận ra, người vừa cắt tiếng nói chánh là quá thiền tinh cao tiêu hổ. Một tên đại cường khấu hoành hành dùng nam gối châu. Thì tôi cười nói, ha <cười> ha. Cao Đại Hiệp xin chớ nóng lòng Tại hạ tuy thân trong giang hồ Nhưng không phải là người đua đòi danh lợi Tổ chức cuộc họp mặt hôm nay Với mục đích riêng tư Cao Tiêu Hổ cười như điên dại nói <cười> Thế huynh đệ chúng ta không quán ngại đường xa đến đây Vậy là công cốc hay sao hả? Quỷ Hùng Hào bóng xa xàm nét mặt nói Tại <cười> hạ không hề gửi thiệp mời Mà là do tôn giá tự đến Đứng ở địa vị dân địa phương thì tại hạ nhận thấy chuyện mình làm chẳng có gì là sai cả, tôn giá tại sao muôn lời trách móc như thế chứ? Ta tiểu hổ Cẩn Hồng đang định cải thì sau lưng có tiếng nói. Đối với phò giáng lòng kính, tôn giá cũng ứng thú hay sao? Tiếng nói không tò lắm, nhưng mọi người đều nghe rõ mồm một, tất cả đều quay lại xem thì người đó là ai, dạ ấy điều lộ giác kinh hoàng sao mà. thì ra người đó chính là Ngũ Hành Cốc vũ ngôn như bạn, một nhân vật mà tên tuổi rung chuyển cả thiên hạ. Lão mặc áo dài xanh, thái độ ung dung bình tĩnh, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt của Cao Tiêu Hổ. Cao Tiêu Hổ từ bấy lâu nay hoành hành ở miền Nam quế châu, võ công độc đáo, chẳng những rất oai vệ mà còn vô cùng thâm độc. Số tao thủ bị chết dưới tay của y không phải là ít. Vì thế y đã quen xem người không ra gì, Tùy biết Ngôn Như Băng là người tiến tâm lừng lẫy Nhưng vẫn bị pho gián lông kinh quyến rũ y cười to nói <cười> Gián lông kinh là pho sách kinh chép tuyệt học của gió lầm Trên đời hiếm có Nên chẳng riêng gì cao mổ Mà toàn bộ anh hùng thiên hạ hiện diện đây đều muốn đọc được đó đó Ngôn Như Băng nhắc lại nói Và đây chỉ hỏi tôn giá mà thôi Còn những người khác thì tôn giá không cần phải nói đến làm gì Đao Tiêu Hổ cất giọng lạnh lùng nói: "Hê, cần gì mà hỏi nữa?" Ngông Như Băng cất tiếng cười dài, rồi thò tay vào áo rút ra một quyển sách và lật qua trước mặt mọi người, để lộ ba chữ cổ tự đã cũ kỹ, dáng lòng kịch. Đao Tiêu Ổ bục miệng la to phi thân lao vút tới Dương Mười ngón tay ra như những móng ó, rít gió nghe vèo vèo, chớp thẳng về phía Ngông Như Băng với một thế võ hết sức là mãnh liệt. Ngôn Như băng cất tiếng cười khẽ, rồi dung ấm ngón tay ra búng nhẹ ra. Ước thì cao tiểu hổ như bị trúng phải một vô đánh nặng nề, cả người nhào lộn ra sau. Bài đi ngoài ba trượng, khi rơi trở xuống, y phải gắn gượng lắm mới y đứng dẫn được. Sắc mặt tái nhạt hẳn đi, giận dữ rồi nói, ông sử dụng chất độc vô hình thì đâu phải là anh hùng hảo hán. Ngôn Như băng cười nói, hư hư hư hư hư. Nếu bà sử dụng chất độc vô hình thì ngươi làm gì mà còn sống để mà nói chuyện như vậy? À tiểu hổ nghe qua thì tức giận y quát lên. Ý vào chất độc thì chỉ là hạng bàng ngôn tà đạo mà thôi." Ngon nhiều bằng cười to nói. <cười> Đối với cái hạng ngươi thì không xứng đáng cho ta phải dùng chất độc vô hình đâu. Giả công hàn kém như ngươi thì giới tới phò gián lòng kinh làm sao nổi? Cao Tiểu Hổ là một nhân vật hùng cứ nhất phượng Mà bây giờ đây phải chịu nhục trước mặt trăm người Thì y làm sao nhịn nổi Xoát một tiếng Ông ta của y đã nắm chặt một thanh bão đào bén ngót Ngôn Như Băng cũng phải thầm công nhận Đó là một thanh đào quý Ông ta mỉm cười nói Tuồn giá nếu có thể đỡ nổi bà thế giỏ của già đây Thì già sẽ trao tặng phò gián lồng kinh ngai Và già hứa là không dùng đến chất độc vô hình Cào tiều hổ nghe qua càng thêm dĩnh tính, Y tin rằng chỉ cần ngôn như băng không dùng chất độc vô hình, Thì với võ công của Y cũng đã có thể miễn cưỡng đỡ được bà thế của lão ta rồi. Bởi thế Y quát to lên, Được lắm! Rồi dung lưỡi đao lên dùng thế kinh đạo cử lăng, Nhắm tới ngôn như băng công vào nhanh như điện chốt. Ngôn như băng cười khải, lướt người vào thẳng, quang đao đau. Đồ hồ coi đao pháp của Cao Tiểu Hổ như trò chơi con nít. Hai bóng người vừa sát vào nhau thì đã lập tức văng ra xa, ánh thép dục tắc, thân người của Cao Tiểu Hổ đã bị hất tung bay ra xa, khóe miệng trào máu đen sắc mặt xám ngắt, ngất liệm đi không cửu quậy được nữa. Một như bằng siết chặt thành thất tình đạo của đối phương trong tay, cười nhạt rồi xếp phò váng long kinh kết lại vào trong túi áo. Chỉ cần một chiêu mà lão đã làm trọng thương một tay cường đạo lừng danh ở một góc trời Nam thì tài nghệ không khỏi làm cho quần hồn phái khiếp phục. Tổ chỉ thần cái cất tiếng thèm. "Êy, hey, tùy tính tẫn của lão ta lạnh lùng cô độc không giống ai, nhưng quả thật võ công đã vượt hẳn mọi người, lão qua tự tự lấy làm xấu hổ không thấy nào so sánh kịp." La hầu độc phán Đông Phương Hiểu Bạch "Không phục." Tôi nhạt một tiếng rồi nói, "Để ta thử đấu với lão xem sao." Cái hồn ác hắc Đông Phương Hiểu Tình trợn mắt nhìn người đại của mình rồi nói, "Đây đại chứ nên hành động theo cảm tính mà làm rối kế hoạch của Đào Thiếu Huệ, nếu làm hỏng kế hoạch thì huynh đệ chúng ta còn mặt mũi nào nhìn Nguyễn Qua hiền muội nữa." Đông Phương Hiển Bạch không sợ trời không sợ đất, mà chỉ sợ mỗi có Trương Nguyễn Qua mà thôi. Hơn nữa trong lòng lão cũng biết ơn của Đào gia kỳ cứu mạng, và cũng bái phục tài nghệ xuất chúng của chàng, nên nghe nói thế, lão liền bất tiếng cười khà khà rồi nói: "À, ta sinh nghe theo lời dạy của huynh trưởng, chờ dịp khác so tài với lão ta vậy." Bỗng từ hướng đông có một tiếng hú trầm trễo vang lừng, rồi có một bóng người từ trong một cánh rừng rậm lướt ra nhanh như chớp. Chỉ trong nháy mắt là đã đứng cạnh ngôn như băng nhẹ nhàng như một cánh hoa sợi. Quân hùng trong thấy thế đều không khỏi thầm kinh ngạc. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía ấy, chỉ thấy đối phương là một người lưng thon vai nở, da mặt đen sạm, mắt cặp mũi sư tử, dưới cầm không sâu, mình mặc một chiếc áo dài màu thổ vân, trên vai có vắt bảy món bình khí hình thôi. Chiều ánh sáng ngời ngời xanh lẹ. Yản Biểu trông vô cùng oai vệ. Quân hồn phần lớn đều không biết lai lịch của người mới đến, chỉ riêng có Cửu Chỉ thần Cái và Trình Nam Giang đưa mắt nhìn nhau mỉm cười mà thôi. Yến Nam Tam Kiệt và thần Châu song sát trong lòng đầy dấy những nghi ngờ và hỏi: "Người đó là ai vậy?" Cửu Chỉ thần Cái cười đáp: "Là Đào Thiếu Hiệp cải trang thành để nhất cao thủ của Cửu Long giáo, thất xảo phất lên" Thoa đồ lôi đó Liên đó từ đằng xa nghe tiếng đồ lôi nói Từ ngày chia tay đến nay Ngôn Cốc Chủ vẫn bình an chứ Ngôn Như Băng giả vợ giật mình nói Ồ oh, thưởng ra là ai Quá ra là đồ lão sư Xin hỏi có điều chi chỉ giáo vậy Đồ lôi lên tiếng nói Nghe lời đồn đái là Ngôn Cốc Chủ đã lấy được phò gián lồng kinh Chẳng hiểu có đúng như thế hay không Ngôn Như Băng cười nói <cười> không sai chút nào, Đồ Lôi quay mặt nhìn Cao Kiều Hổ đang nằm dưới đất và nói: "Người này là ngôn cốc chủ làm cho như vậy có phải không?" Ngôn Như Bằng nói: "Hắn dòm ngó vào phò kinh của già, già giao ước nếu hắn đỡ được ba chiêu thì sẽ biếu hắn phò kinh." <cười> nào ngờ chưa được có một chiêu thì rồi lão lắc đầu thở dài: "Ê già." Đồ Lôi lại lên tiếng nói: Chỉ qua việc này cũng đủ biết gió công của Ngon Cóc chủ cao thâm tuyệt lắm rồi ha. Tại hà khâm phục khâm phục, nhưng chẳng lẽ trong quần hồn không ai ra nữa hay sao?" Ngon Như bằng cười nói. "Phàm bất cứ chuyện gì cũng quy ở chỗ biết lượng sức mình, chắc không có ai có gan ra nữa đâu." Quần hồn nghe thấy không khỏi tức giận, nhưng ai cũng khiếp dí trước gió công của lão, nên không ai dám xông ra nữa. Bỗng ngay lúc đó có một giọng cười âm u sâu hiểm nổi lên. "Gió là khác lát không biết xấu hổ, lão phu muốn thử xem gió cùng cô ngôn cốc chủ cao cường tới đâu." Liền đó có một bóng người lướt ra, chính là quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền, một nhân vật mà khắp giang hồ đã đồn đ้าย gần đây. Sắc mặt của ngôn như băng như được phủ một lớp sương lạnh, lão gằn giọng nói: "Các hạ là Âu Dương Tuyền?" Mà tên tuổi danh dối có phải không vậy?" Âu Dương Tuệ nói, "Không dám, không dám, tại hạ nào dám so sánh với Ngũ Hành Cốc chủ chứ?" Ngôn Như băng lại hỏi. "Các hạ phải chần cũng dòm ngó vào phò dáng lòng kinh của ta." Âu Dương Tuệ cười nói, "Đúng vậy." Ngôn Như băng cười ha hả. <cười> Ngôn Mộ cũng đang nhìn ngó giờ Hàn Thiếu Hoàng âm trong tai các hạ đó. Âu Dương Tuyển nói: "Vậy chúng ta làm một cuộc đánh cuộc đi. Lấy võ học ra thì thố ai thắng thì lấy cả hai." Có nên chăng? Ngôn Như vặn gật đầu. "Chính là hợp ý của Ngôn Mỗ đó. Đầu lôi bỗng quát to: "Trầm đá, phàm chuyện gì cũng phải có kẻ trước người sau chứ." Âu Dương Tuyển cất giọng lạnh lùng ngắt lời: "Xem ra Tôn Gia đến đây cũng vì phô dáng lòng kinh, không người nên biết tự lượng sức mình." Tông Ya nghĩ mình có thể chống nổi ngồn như bằng cấp chủ hay sao? Đồ lão nghe qua thì sắc mặt lộ vẻ tức giận quạc lực. Có dù ta không đối địch nổi cũng vẫn cứ đấu, không những thế mà còn nhìn ngó cả kho hàng thiết quan ông của ngươi nữa kìa. Ông Dương Tuyền cười to. <cười> "Giả đây giữ kỹ vật này để chờ các hạ lấy, chỉ để các hạ không có cái phúc được trông thấy nó mà thôi." Nói đoạn lão nhanh nhẹn nhãi lùi ra xa. Đầu Lôi nói với Ngon Như Băng. Ngon Cốc Chủ đã tuyên bố là nếu ai đỡ nổi ba chiêu thì ông sẽ tặng phò giáng Long Kinh có phải không? Ngon Như Băng gật đầu nói: "Lời nói của già đây chắc chắn như đinh đóng cột không khi nào hối hận cả." Tức thì Đầu Lôi liền say dịch đôi chân, đưa trưởng phải ngăn ngực nói: "Được lắm, mời Ngon Cốc Chủ tấn công đi thôi." Mong Như bằng tùy đã biết, đầu lối chính là Đào Gia Kỳ cải trang, tất cả mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch đã định, nhưng lão muốn thử cho biết chân tài thực học của Đào Gia Kỳ, nên ném lưỡi đao của Cao Tiểu Hổ xuống đất, rồi cười nói: "Hãy đỡ đây." Vừa nói lão ta vừa dùng Thế Nhật Nguyệt Tranh Huynh búng 10 ngón tay ra, thế võ hết sức là lanh lợi và kỳ diệu, là một chiêu trong Thập Tuyệt Chỉ Pháp. Có một không hài trên giang hồ. Thế giỏ này dùng cả chưởng lẫn chỉ, cả cứng rắn lẫn mềm dẻo. Kinh lực ồ ạt như núi, nhắm vào đại quyệt trên người của đồ lôi mà đổ xuống. Ngay lúc ấy đồ lôi dùng thế hoành đoạn dân sần nhắm ngài khúc trị quyệt của Ngôn Như Băng mà chụp tới. Ngôn Như Băng cảm thấy có một luồng kinh lực mạnh mẽ sô bạc được cả thập tuyệt chỉ của mình. Thì không khỏi thầm kinh hải. Lão nhận ra thế võ cổ đồ lôi có nhiều kỳ tuyệt khó lường, uy lực vô cùng mạnh mẽ làm cho lão không thể tìm ra cách phá chịu. Trong khi lão còn đang nghĩ ngợi thì năm ngón tay của đồ lôi đã chộp sát cánh tay của lão ta rồi. Bắt buộc ngông như băng phải dùng tiên thiên ngũ hành bộ pháp lách cánh như từng tổ đổi ngồi mới may mắn thoát khỏi thế võ đó. Tuy nhiên cánh tay của lão vẫn bị 10 đầu ngón tay của Đồ Lôi quát trúng ít nhiều cảm thấy tê dại. Đến tận đó thì Ngôn Như Băng mới biết võ học của đối phương đã thực sự đạt được đỉnh hoang, chỉ có vậy mới có thể biến những chiêu thức bình thường thành kỳ diệu, làm cho lão hết sức là kinh vị. Đồ Lôi lớn tiếng nói: "Chiêu thứ nhất, nói đoạn ý lại dùng chiêu thức cũ bám sát Ngôn Như Băng như hình với bóng." Thể võ tuy không thay đổi, nhưng cử thực bên trong lại diễn biến tân tuyệt vô cùng không ai có thể lượng được. Ngô Như Bằng đã biết đồ lôi đánh ra một chiêu thì chiêu tiếp theo sở ộ ác như dòng Trường Giang thao thao bất tuyệt, nên vội sử dụng Tiên Thiên Ngũ Hành Bộ Pháp, không ngất xê dập thân mình thay đổi vị trí liên tục, đồng thời sử liền hai chiêu Kim Ti Hệ Uyển và Ly Long Tham Châu quét xéo trở lại để đối phó. thần pháp của lão ta vô cùng kịch diệu, thế gió cũng lạ mắt, khiến cho những người xung quanh dỗ tài tán thưởng không nữa. Đồ Lôi nhanh nhẹn thu tài trở về, thân người nhảy lùi về phía sau tảnh chiều, ngông như bằng thép lớn một tiếng, mười ngón tay vung lên nhanh như gió điện ra, bóng chỉ chập chợn khắp nơi, bức bắt đồ lôi phải liên tiếp lui về phía sau. Bóng đồ lôi hú lên một tiếng dài, rồi tràn ngay thân hình tới. Hai chưởng xô thẳng ra trước, gia chạm mạnh vào chí lực của Ngôn Như Bằng, tạo một tiếng nổ khẽ, cả hai đều bị hất văng ra xa, bóng chỉ đầy trời cũng biến mất hết. Tuy chỉ đánh ra có bà thấy rõ, nhưng dưới mắt của những tài cao thủ thì tự bộ pháp cho đến thấy đánh của hai người đều bộc lộ thân pháp tuyệt đỉnh. Tất cả quần Ngôn đều nấn thở trố mắt theo dõi cuộc cạnh tài của đôi bên. Vị tổ thần ông Âu Dương Tuyền theo dõi mà không khỏi thầm kinh hãi. Lão nhận thấy đồ lôi tuy toàn đánh ra những chiêu thức tạm thượng, nhưng bên trong lại ẩn chứa biến hóa kỳ bí khó lường, làm cho lão cảm thấy e dè không còn coi thường đối phương như trước nữa. Đồ lôi cười ha hả nói: <cười> "Ngôn cốc chủ, bà thấy rõ đã qua rồi." Lời nói của cốc chủ có đúng sự thật không vậy? Ngôn Như bằng đứng ngẩn ngơ, sắc mặt buồn hiu. Qua một lúc lão tươi cười trở lại, rút trong áo ra phò giảng long kinh rồi nói: "Thật ra già chẳng dùng gì đến phò kinh này, võ công của đồ lão sư lại cao cường đến như thế, có giao lại cho lão sư cũng chẳng sao, tuy nhiên chỉ có người đức hạnh mới giữ được nó, chỉ lo đồ lão sư." Đồ nói không nói gì, đưa tay cầm lấy phò kinh. Bỗng Ngẫu Dương Tuyền cất giọng lạnh lùng nói: "Trầm đó, Yên nói lão ta vừa thò tay chụp thẳng vào phao kinh. Bàn tay phải của đồ lao nhanh như chớp nhặt lấy thành thất tịnh bảo đao, rồi dung thành một bức màn thép sáng ngời che chở trước mặt, trong khi cánh tay trái ung dung đốt phao kinh dạo trong ám. Chỉ một thế đao mà đã sử dụng đến nhiều tuyệt học của ngũ đại môn phái, nên có một uy lực mãnh liệt vô cùng. Âu Dương Tuyền đang lao người tới cũng phải hối hả giật người về phía sau. Đồ Lôi cười nhạt nói: <cười> Muốn cướp vật ngang thì quả là bỉ ổi độ, sao không dùng võ công chân thực mà so tài cao thấp đi. Khuôn mặt của Âu Dương Tuyền đỏ bừng, lão cười ghê rợn nói: <cười> Đồ Lôi, ngươi thắng nổi ta hay sao? <cười> Đồ Lôi nghe qua thì cười như điên dại, sắc mặt bỗng thay đổi gần giọng nói: Nói nhiều làm gì, đánh đi rồi biết. Lão không tìm ta thì ta cũng sẽ tìm lão thôi. Âu Dương Tuệ nghe thế không khỏi sững sốt nói: "Tìm ta làm gì, ngươi muốn cả phò hàng Thiết Quan âm sao?" Đầu Lôi nói: "Đó là điều thứ yếu đó." Âu Dương Tuệ càng hoang mang lão nói lớn hơn. "Có gì sao không nói trắng ra đi?" Đầu Lôi cười to nói: "Chỉ e khi ta nói ra thì lão chẳng còn đất chôn thân đâu." Âu Dương Tuệ biến hẳn sắc mặt rồi nói: "Chỉ giỏi hồ đồ, ngươi có bản lĩnh gì chứ?" Đồ Lôi bỗng tràn người tới trước mặt của Âu Dương Tiền rồi nói: "Lão có thực sự đúng là quỷ thủ thần ông Âu Dương Tiền hay không?" Âu Dương Tiền biết đối phương đã nhận ra mọi bí mật của mình, nên sắc mặt của y lập tức lộ sát khí, dồn chân lực vào hai tay chuẩn bị đánh ra. Đồ Lôi lên tiếng tiếp: "Chớ nghĩ đến chuyện hại ta, hôm nay ta đến đây chỉ muốn hỏi xem, có phải lão đang giữ hai pho hàng thiết quan âm hay không?" Âu Dương Tiền nghe thế như bị một cái quả tạ ngã. cần dán thẳng vào ngực, y kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, trong đầu thắc mắc vô cùng tại sao đối phương lại biết rõ như vậy, thầm nghĩ phải bắt lại để tra cho rõ lẽ. Nhưng liền đó lão ta lại có một ý nghĩ khác, qua cuộc đấu vừa rồi thì lão ta nhận thấy, cái gã đồ lôi này có võ học cao sâu tuyệt đỉnh không kém gì mình, bất giác ở trong lòng lại đâm ra do dự mà không dám manh động. Lúc ấy ngủ hành cốc chủ ngôn như băng đã ung dung bỏ đi, bước qua chỗ nhóm người của Cửu Chỉ thần cái đang đứng. Không khí xung quanh trở nên vô cùng ngột ngạt, ai nấy đều im lặng phăng phắc, hàng trăm con mắt nhìn vào Âu Dương Tuyền chờ đợi lão lên tiếng. Quỷ hùng hào lúc này lấy làm la nghĩ thầm. "Bây giờ lão già tử từ trước đến nay, cái hòa không biết bao nhiêu là biến cố to lớn." Nhưng không khi nào lại có thái độ như vậy Xem ra tất cả những kế hoạch của lão già tử sắp tàn thành mây khói rồi Mọi chuyện làm của hắn kinh dị hơn là những nhân vật quan trọng của ngũ đại môn phái không có ai đến dự trả Chỉ có chữ môn phái ngà mì đang đứng cách xa khoanh tay nhìn mà thôi Hiện tượng này quá thật là khó hiểu Vì sáng sớm hôm qua hắn đã được tin báo Là các nhân vật quan trọng trong ngũ đại môn phái đang lục tục kéo tới Thái Hồ và đã xuất hiện ở Kim Đàn Thượng Châu rồi. Như vậy chẳng lẽ hành tôn của nhóm 10 vô tình tấu sĩ đã bị phát hiện và bị tri đuổi rồi hay sao? Hạo nghĩ tới nghĩ lui, tỏ ra còn lo sợ hơn cả Âu Dương Tuyền nữa. Lúc bấy giờ sự tấn công tâm lý của đồ lôi dường như đã có hiệu quả. Chàng cười nhạt nói: "Âu Dương Tuyền, những điều mà ta biết về lão chẳng phải chỉ có bấy nhiêu đâu." Lão chớ có vội đòi tiền, bắt buộc bọn người có vô tình tú sĩ thì hôm nay lại vỡ cái mụn cũ. Ngay bây giờ nếu quay đầu lại thì vẫn còn kịp đó. Một hơi lạnh đã tót ra đầm đề ướt cả trán của Âu Dương Tuệ, đôi tròng mắt lão ta không ngớt xoay chuyển, trong khi đó độ lôi vẫn thao thao. Lão đã phí bao tâm huyết để mưu đồ bá nghiệp gió lộng, nhưng ngày nay xem ra tất cả đều đã tan thành mây khói. Phò giáng lòng kinh thì đã lọt vào tai của ta, hai pho hàng thiết hoàng âm lão đang giữ đều là tưởng giả. Nhà Phật có dạy, mỗi người đều có lương duyên, khó mà cững cầu. Ta nói đến đây đã hết lời rồi, sau này phước hay quả đều do lão quyết định lấy. Đầu Dương Tuyền cất giọng khô khan cười nói, <cười> "Lão phu nào phải nhớ té lên ba để cho ngươi lừa gạt dễ như vậy." Đầu Lôi cười to nói, <cười> lão hãy xem pho hàng thứ quang âm dưới nước, còn là vật cũ nữa hay không đi. Âu Dương Tuyển kinh hoàng, lão biết là mọi chuyện đã đổ bể rồi, mặt tái nhợt như tờ giấy trắng qua một lúc, lão chợt quát to lên: "Là mi, là mi đã đánh cắp nó có phải không? Ừ, ừ, ta, ta thề không đổi trời chung với mi." Đầu lôi dùng thúc tiền âm nhạc mặt nói: "À lấy làm gì?" Nếu lão còn lưu luyến thì hãy đến ngân một giáp mà lấy lại, mặc cho thê nhi nước mắt ướt đẫm mỗi ngày kia. Âu Dương Tuyền không đợi cho đồ lôi nói hết lời đã giọt người lướt đi ngay. Giám người của Cửu Chỉ thần cái đã đoán biết trước, khi Âu Dương Tuyền vừa mới lướt đi thì lão đã nghe có tiếng của Thành Châu song sát quát to lớn, "Trở lại đây!" rồi có bốn luồng kình lực vô cùng mạnh mẽ cuốn tới, lão cười lạnh lùng. dùng hai chữ khước mạnh ra giả nói, chưa chắc đâu. Nghe bùng một tiếng thật to, thân hình của thần Châu song sát đã rơi nhanh xuống. Âu Dương Tuyền lợi dụng tình hình tiếp tục lao người về hướng đông bắc nhanh như điện xẹt. Nhưng ngay lúc đó Cửu Chỉ thần cái đã vận dụng Thái Thanh quyền cương đánh ra. Lão Quá Tử chờ lúc Âu Dương Tuyền còn chưa điều hòa công lực đã nắm quyền chủ động không cho lão tặc có thời giờ vận công chống trả. Ngũ Hành Cốc chủ ngon như băng cũng phóng ra một chỉ Ông Dương Tuyển cắn răng dung trưởng phải hứng đòn, rồi lại mượn thế đánh cổ cựu chỉ thần cái xoay người giọt đi rất nhanh. Tỳ thoát được vào rừng, nhưng cánh tay phải thề buộc giữ dõi ở trong lòng lão không khỏi căm hận và kinh hãi. Trong khi ấy thì Ngụy Hùng Hào cũng đã nhận ra tình thế không ổn, lão ta vội xoay người tìm đường rút lui. Không có một bóng người chập chờn trước mắt, lão nhìn lên thì thấy đó chính là đầu lôi. tầm khái giật bắn người rồi nói. Ngụy Mỗ tự xét không còn có điều chi thất lẽ sao đầu lão sư lại chẳng được như vậy? Đầu Lôi cười nhạt nói: "Ngươi dạo dương tuyền cấu kết với nhau làm hai quần hùng, ngoài miệng ngon ngọt mà bên trong đầy gươm giáo, làm sao mà chối tội được?" Ngụy Hùng hào biến hẳn sắc mặt, lão biết âm mưu đã bại bại rồi, liền dùng cánh tay phải lên Bọn lâu la tức thì từ bốn phương tám hướng ùng ùng tràn về phía đồ lôi. Cùng lúc lão đánh bậy ra một chiêu rồi xoay người bỏ chạy. Đồ lôi chẳng xem bọn lâu la ra gì, chàng cười nhạt nói: "Người muốn chạy sao, đâu có dễ vậy?" Tức thì chàng dùng tay chộp ra một luồng hắc lực, nếu ngụy hùng hào lại, kéo lão xa nhanh xuống đất. Lão còn chưa kịp định thần thì mạch cổ tay đã bị đồ lôi nắm giữ. Bọn lầu la lúc đấy đã tràn tới, đứa đào, đứa chửng cùng tới ổ ác. Đầu lôi mỉm cười dung thất tinh bảo đao trong tay phải chém ngang một thế, ánh thép chiếu ngời khắp nơi. Bọn lầu la kêu la thảm thiết, đã có năm cánh tay bị đứt lìa với ngọn bảo đao máu đỏ tuôn như suối. Những tên còn lại hết sức kinh hãi nhưng đàn thế tràn tới, nó nhất thời không sao mà lui lại kịp. Ngay lúc ấy kim đao đoạn long ngu vạn lý từ trên cao buông mình xuống, dùng hết sức đánh ra một đường đao mạnh ngàn cân. Lại nghe thêm nhiều tiếng kêu thảm nữa. Đã có nhiều tên lâu la bị đứt cổ đứt tai, ngã phài ra đất, những tên còn lại không dám thảm đánh, lại cúi lưng bỏ chạy tán loạn. Đầu lôi ném thanh thất tình đao về phía ngu vạn lý và nói: "Được ông tiếp tai thật là cảm kích, tại hạ xin tặng cho ông lưỡi đao này." Ngô Giang lại tiếp lấy đao cười nói: "Xin cảm tạ." Đầu lôi mỉm cười, tay phải nhanh như chớp điểm vào âm quỷ cổ Ngụy Hùng Hạo. Ngụy Hùng Hạo liền cảm thấy thân người nóng như lửa đốt, sắc mặt tái ngát đao đấn vô cùng. Bỗng nhiên có mấy tiếng Phật hiệu vọng lên, rồi có sáu bóng người cao lớn bước tới, đó là sáu tăng nhân cao thấp không đều nhau, mình mặc cà sa, tuổi trên lục tuần, mày râu đều bạc trắng như tuyết. chính là ngoài đường lúc tăng của Thiếu Lâm Tùng sự, nhẫn tơ, nhẫn ký, nhẫn không, nhẫn châu, những vô già những phương. Tả sáu người võ công đều hết sức cao cường, trước đây cùng hành hiệp giang hồ danh tiếng rung chuyển cả hai miền Tả hữu ngạn trường giang, ai nghe cũng kính sợ. Những cơ hướng về đồ lôi chấp tài nói, bần tăng là nhẫn cơ ở Tung Sơn, dám xin đồ thí chủ trao trả giáng lòng kình cho bọn lão nạp. Đồ Lôi cười nói: "Phật kinh này tuy theo lời đồn đãi là do Đạt Ma Tổ sư dốc tâm sáng lập, cạo thầm ngàn với dịch chân kinh, nhưng lời nói của đại sư có phần hơi võ đoán. Thật sự không có gì chứng minh nó thuộc về của Thiếu Lâm tự cả, sần thứ lỗi tại hạ không thể tuân mạng." Nhẫn cơ nhíu mày lại, lão không biết nên nói làm sao, lão cảm thấy lời lẽ của Đồ Lôi thật hữu lý, thật khó mà tranh luận. Nhưng nếu dùng võ công tranh đoạt thì trước mắt quần hùng không khỏi làm mất phong độ của một môn phái lớn. Bởi thế lão chỉ cúi đầu trầm ngâm mà không biết nói sao. Trong khi đó năm tăng nhân còn lại đều hầm hầm sắc mặt, nhưng chỉ chờ có nhẫn cơ ra hiệu là o vào tấn công đối phương ngay. Đôi mắt cổ độ lôi hết sức sắc bén, chàng nhận ra tay phải của nhẫn cơ đã bị cụt, đồng thời hai mạch cổ tay của nhẫn vô đại sư có một đôi vòng vàng siết chặt lấy. nên chàng liền nhớ ra là lúc mình cứu nguy cho Lê Ngọc Hàn và Đoàn Thừa Tiên đã nhân tiện vào một tòa nhà lớn giải cứu cho một số tăng nhân võ lâm và cả hai vị này cũng có trong số đó. Bởi thế chàng bình tĩnh trở lại mỉm cười không nói gì. Bỗng nghe vẫn cờ nói: "Đồ thí chủ cố ý muốn chiếm phò giáng Long Kinh mà không chịu quy hoàn cho nguyên chủ hay sao?" Đầu lôi lên tiếng nói: "Phàm vật giao chủ" ai cũng có thể chiếm lấy. Hiện nay tại Hà chưa tìm ra nguyên chủ của phò kinh này, nên thứ cho tại hạ giữ nó có chi là không được. Nhẫn cơ cất tiếng than. "Ôi, tỷ chủ nói ngàn như vậy thì bần tăng chắc phải đắc tội rồi, vì bần tăng đến đây là phụng mệnh đi lấy lại phò kinh." Sáu vị tăng nhân liền đứng dàn ra. Hai người dung thiền trưởng lên, bốn người còn lại chắp tay dùng thế đồng tử bái quan âm. Dồn chân lực sẵn sàng tràn tới. Bỗng ngôn như băng quát tỏ lên. Chậm đã! Xót mặt của lão anh hùng lạnh lùng như băng giá tràn người đến trước. Nhẫn cơ giật mình nói. Ngôn cóc chủ muốn can giữ vào chuyện này sao? Ngôn như băng gặn giọng nói. Phò kinh này là do ngôn mổ lấy được từ trong tay của Phạm Đồng Ngô. Tại thành phong giáp ở núi Nhạc luôn. Nhẫn Tơ gật đầu nói: "Chuyện này Bần Đạo đã biết, Phạm Động Ngô chính là đào như Hải cải tràng sa." Ngôn Như bằng cười nhạc nói: "Đại sư biết như thế là được rồi. Vừa rồi Ngôn Mỗ và Đồ lão sư có đánh cuộc, Ngôn Mỗ đã thua và đã tặng pho kinh này cho Đồ lão sư như đã hứa." Nhẫn Tơ lại gật đầu nói: Bần tăng vừa đến đây cũng đã nghe nói đến chuyện đó. Ngôn Như bằng lại nói: "Vậy phò kinh không phải là cướp đi tự Thiếu Lâm tự, các vị đến đây nhận càng không sợ người ta cười cho sao?" Những cờ đó mặt nói. Huynh đệ bần tăng hành xử theo mệnh lệnh không thể làm khác, xin ngôn thí chủ hiểu cho." Ngôn Như bằng vẫn vậy nói: "Ngài như ngôn mổ còn không đối địch nói đồ lão sư." Các vị đại sư nói thế là không tự lượng sức rồi đó. Những cơ nghe qua bừng bừng lửa giận, nhưng vẫn cố cười nhạt rồi nói: "Quân đại bằng tầng có chết cũng không hối hận, ngôn thí chủ không cần nhọc lòng làm chi?" Bỗng ngay lúc đó thần chậu sòng xác toa tiếng quát lớn: "Đâu bò hút nhau rồi mối chết các vị hãy rút lui đi." Vườn hồng nghe thế thì không còn có ý định ở lại xem nữa, tất cả ồn ồn kéo nhau bỏ đi. Liên đó thần châu song sát bước đến Phương hiểu tình lên tiếng nói Dù cho pho kinh có lại vật sở hữu của thiếu lâm đi chăng nữa Thì nay tạm cho đồ láo sư mượn cũng đâu có phải là quá đáng đâu Nhẫn trờ không khỏi sửng sốt nói Lời nói ấy nghĩa là Đông Phương hiểu bản cát lời Sáu vị bị đào như hái lầm nhục Kẻ bị chém đứt tay Người bị chạc bó bàn tay Giết thương vẫn còn đó các vị quên rồi sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Nếu các vị không có đồ lão sư âm thầm cứu nguy cho thì bây giờ vẫn còn dở sống dở chết kìa. Ừ, tại hạ đây, dù không phải là nhân vật chính phái nhưng cũng lấy làm chứng mắt với cái kiểu mà báo ơn như vậy của các vị đó. Sáu vị tăng nhân nhìn nhau ngạc nhiên, rồi cùng cúi mình sập lại xuống nói: "Nếu không nhờ Đông Phương thí chủ nói rõ thì bọn bần tăng vẫn còn mù mờ ở trong mộng. Ôi ân đức này" Có ngài bốn bận tăng xin đệ đáp, nhưng không thấy nào vị cá nhân mà bó việc chung cho được. Nhẫn cơ đỏ mặt, cất tiếng niệm Phật hiểu thật to. Đầu Lôi mỉm cười nói: "Tại hạ tuyệt đối không khi nào làm khó dễ các vị, nhưng hiện giờ tạm thời chưa thể trao pho Giáng Long kinh này cho các vị ngay được. Khoảng nửa tháng sau, tại hạ sẽ đi đến Tùng Sơn ra mắt quý trưởng một" Nói tới đây chàng bỏng ngừng lời lại trong giây lát rồi nghiêm sắc mặt nói tiếp À xin quyền các vị đại sư hãy mau trở về Trung Sơn Vì đào Nhưng Hải đã lung lạc được đám yêu tà trong giỏ lâm Tìm đến gây sự phá rối các môn phải lớn Nên chỉ e rằng khi các vị về đến nơi thì thiếu lâm tự đã tan thành rồi cũng nên Sáu vị tăng nhân nghe qua không khỏi biến hãng sắc mặt Nhẫn cờ lên tiếng nói Lời nói của đồ thí chủ hoàn toàn là sự thật chứ Đầu Lôi nói: "Tại hạ trước nay không quen nói dối bao giờ." Nhẫn không bỗng bước đến một bước chắp tay cúi đầu nói: "Đồ thí chủ đã biết được tin ấy sao không cho người thông báo cho tệ tự ai, hầu có một sự đề phòng." Đầu Lôi nghiêm hẳn sắc mặt nói: "Tại hạ không khi nào có ý quanh tai đứng nhịn để làm ngư ông đắc lợi. Đào Lão Tặc là người vô cùng gian manh ác độc, hành sự rất khó lường, nên việc hắn cho đám yêu tà xâm nhập Trung Châu" Tại hạ cũng vừa được biết thôi. Huống chi quý phái từ mấy lâu nay vẫn an phận thủ thường, đối với chính nghĩa võ lâm ít khi để ý đến. Ngài nhi chuyện thân thủ báo ứng lỗ công hành đại hiệp và công lung nhất chân tử lão tiền bối bị hại, quý phái cũng gạt bỏ ngoài tai. Mà sau đó phái Côn Luân đến thỉnh cầu quý phái tiếp tai giấy họ nêu cao chính nghĩa võ lâm thì cũng bị quý phái thẳng thắn lên tiếng chối từ.